5 tiếng chuông thông thả, ngân nga Điểm 5 giờ Đưa ngồi xem một tờ báo cho khuây khỏa nỗi sốt ruột Liêm bỗng giật mình Phải đứng hẳn lên Có thể như thế được chăng Liêm không hiểu nổi nữa Quỳnh đã sai hẹn, không phải đến muộn quá mà thôi Lần này Quỳnh không đến nữa Vì Liêm Đã hẹn với người yêu từ 3 giờ rưỡi Cho đến 4 giờ Vậy vì cớ gì Xưa nay với Liêm Quỳnh đã tỏ ra phục tòng lắm Chưa là chồng hẳn, Liêm cung đã giữ được cái địa vị chúa tể, có cái quyền sở hữu về người đàn bà ấy trong tay. Cho nên đối với một người tình nhân, sẵn có cái óc độc tài, một việc nhỏ mọn cũng trở nên có cái nghĩa hệ trọng. Liêm nổi giận bừng bừng. Chàng không hiểu rằng mình thế là không biết điều chút nào. Khi được quá tin, quá yêu, chàng vô tâm lạm dụng cả tin lẫn yêu, rồi những sự chàng được hưởng, đáng lẽ chỉ nên coi là đặc. Ân thì chàng lại cho ngay là mình có quyền Quyền sai khiến, quyền bắt bẻ Quyền giận dỗi nữa Nhưng đó cũng chẳng phải là lỗi Ở riêng Liêm Cho nên Liêm quên ngay rằng Trong cuộc ái ân Nếu Quỳnh đã làm cao, đã khó tính, đã kiêu ngạo Thì trong hai người Chính Liêm sẽ là tên nô lệ Chàng không nhớ rằng khi bắt đầu yêu vụn dấu thầm người thiếu nữ Mà cuộc đời là một bài thơ ấy Trong những thời kỳ quên ăn bỏ ngủ Bị cái khát yêu dày vò tàn nhẫn Thì chàng đã yên chí ngay rằng Nếu được hưởng Chỉ có một cái cười vô tình Chỉ một câu đáp ngọt ngào Chỉ một thái độ nhã nhặn hay kín đáo của thiếu nữ ấy Chàng cũng đã đủ sung sướng vô cùng Để mà coi những điều lạch vặt ấy là những sự to tát Đáng cho đến chết Cũng phải nhớ ơn Nhưng sự đời đã không khó khăn như Liêm đã tưởng Cuộc chinh phục đã quá dễ dàng Liêm chỉ còn nghĩ đến cách quyền của mình Chứ không kịp nghĩ đến cái ơn của người yêu Đáng lẽ cũng phải xử sự như người yêu của mình Chưa chi chàng đã có thái độ của một ông chồng áp chế Đáng lẽ phải cũng yêu Liêm chỉ nghĩ đến việc hờn giận thôi Đáng lẽ... Phải yêu Quỳnh thì Liêm chỉ yêu Liêm thôi mà lại yêu mình qua người khác vậy Liêm đứng tựa lưng vào cột Tầm mắt đặt ra phố xá nhưng không trông thấy cái gì Như một thôn nữ dệt song tấm lụa Thì phải xem lại cả tấm để tìm những chỗ công mấu Những đoạn lỗi chỉ Liêm cũng lần lần kiểm soát cuộc tình duyên của mình đã mấy tháng nay Ích kỷ một cách vô tâm Chàng bỗng thốt ra một câu Tại sao Quỳnh lại thay đổi Cái tiếng thay đổi vô tình đã len vào sự nghĩ ngợi của Liêm Chàng không biết rằng đối với những thiếu niên trong tình trường Khi một sự gì đã không có thi vị Thì tức khắc nó phải trở nên có tính chất bi thả Người đương yêu không phải là một người thường như mọi người Nên trong sự gì cũng thấy bất thường hoặc phi thường Cho nên chàng không tìm được lý lẽ nào chính đáng để tha thứ cho Quỳnh Cái sai hẹn hôm nay, chàng nhớ ngay đến những cái cười, những câu đáp, cái vẻ nhí nhảnh được sung sướng của Quỳnh. Lúc tiếp hai thằng công tử bột, chúng đứng tán ma tán mãnh và Liêm bắt đầu kẹt. Chàng nhớ rõ ràng lúc ấy, đứng dừng chân bên ngoài cửa kính, những cử chỉ của Quỳnh đã bị bắt quả tan. ngày bây giờ, Liêm cũng còn như đương trông thấy cái cảnh ấy trước mắt. Quả tim Liêm bỗng lại thổn thức đập mạnh Máu trong huyết quản tựa hồ dồn cả hai bên Thái Dương Người yêu nhất đời của chàng Người vợ chưa cưới của chàng Người mà chàng đã gọi là Người mà cuộc đời là một bài thơ Thì than ôi Cái lẳng lơ là không còn phải ngờ gì nữa Quỳnh Quỳnh mà chàng đã yêu thiết ta như thế Yêu đứng đắn như thế Yêu để mà định lấy làm vợ Chứ chẳng còn phải vì cái manh tâm Trên bọc trong dâu gì nữa Thì Người đàn bà ấy thật, cũng lại như trăm nghìn người đàn bà khác mà thôi. đổ khốn nạn, đồ đĩ. Liêm câu mạch, xì vả một câu như thế vào chỗ trống không? Y như là chàng xỉ vả vào mặt quỳnh vậy. Cử chỉ ấy chẳng những không làm cho Liêm nguôi mà thôi, mà lại còn khiến chàng nổi giận hơn trước. Chàng yến răng rậm mạnh gót chân xuống đất Rồi bỏ dẫy hành lang mà vào phòng Ngồi trên cái ghế lùn Chàng lấy hai tay bưng chán Mà những ý nghĩ đen tối bi quan thảm đạm Đã đến lúc được chiếm đoạt Hoàn toàn cái tư tưởng của Liêm Thật vậy Không một người con gái nào Nhí nhảnh với những con da lạ mặt Chúng đương kiếm một cách bông đùa mình Thì đó có phải là người đứng đắn không Quyết rằng không vì người đàn bà hoàn toàn đứng đắn thì phải nghiêm mặt lại mà đi lặng thin hoặc là nếu không muốn làm mất lòng những khách hàng của mình thì ít ra cũng phải biết phát biểu lòng khinh bỉ của mình một cách yến đáo nhưng mà than Ô đối với ai kia cho đối với Quỳnh thì lại khác Quỳnh không biết rằng đã có chồng rồi lại còn tươi cười đáp luyến lao những lời bôngèn nhàm nhí của đàn ông là lẳng lơ sao? trái lại, Quynh còn ra vẻ sung sướng vì được người ta trêu ghẹo nữa, mà đối với đàn bà thì hệ cứ có chồng thì phải giữ gìn khép nép hay không? Tưởng rằng dấu chưa có chồng, dấu chưa được ai chạm hỏi thì cũng phải giữ đứng đắn thì mới phải là giống người chứ. Nghĩ đến đây, cái ghen tuông bóng gió của Liêm Tăng đến cực độ. Chẳng được yên chí, Quynh là người lẳng lơ thế thôi, chẳng cần phải ngơ vực gì, không cần phải lý luận nhiều. Xưa kia, Liêm tưởng người Mà chàng kén chọn là một người ngoan Nhưng đã muộn, Quỳnh mà ngoan à Nếu vậy thì Quỳnh cũng ngoan ngoãn Như những thiếu nữ hư hỏng khác thôi ấy thế đấy Cố nhiên Là những ý nghĩ chua cay của Liêm Không phải chỉ dắt chàng có đến sự kết luận Mà đã thôi đâu Chàng còn nhớ những ngôn từ và cử động của Quỳnh Nhưng lúc hai người lèn vào nhà đi chơi với nhau Ăn nằm với nhau Ừ, ăn nằm với nhau Ừ, bà Quả sự đã có thế, cái con người ngoan ngoãn ấy mà cuộc đời là một bài thơ ấy. Chút nữa thì Liêm quên, than ôi, chút nữa thì chẳng quên rằng người thiếu nữ đứng đắn ấy. Hoa khôi của một phố, cái tiếng nít na thủy mị đã hầu như trở thành một thành ngữ. Đối với những ai quen biết, mà Liêm cho là đứng đắn, mà cả nhà Liêm cũng đồng ý là đứng đắn. Đã ăn nằm với một người đàn ông, mặc dù người ấy là Liêm. Cái sự nhảy ra ngoài lễ giáo như thế, có tỏ rõ một đức tí gì. Hoặc là yêu hoặc là tin hay là cái gì khác thì chẳng biết Nhưng nếu bảo là chứng tứ của sự ngoan ngoán của một thiếu nữ Thì hỡi ôi cái đó quyết rằng không Quỳnh đã nhẹ dạ cả tin Liêm chứ có phải nhẹ dạ cả tin người nào khác đâu Liêm đã nghĩ như vậy Nhưng than ôi ngay sau đó thì Liêm cũng đã nghĩ luôn rằng Nếu nó ngủ với mình thì nó cũng ngủ được với thằng khác Được chứ Đến đây thì ý nghĩ ghen tuông của chàng vấp phải một vấn đề lương tâm. Chàng nhớ rằng khi bắt đầu ôm Quỳnh ghi vào lòng mà hôn thì Quỳnh đã run dậy, lẩy bẩy cả chân tay. Thồn thức cực điểm đã tỏ rằng Liêm là người đàn ông thứ nhất được chiếm đoạn. Dẫu bề ngoài, cái thân thể còn trong sạch ấy, ngay cả đến lúc bị dục tình sâu đẩy. Liêm Cũng vẫn nhớ Cái thái độ lo sợ Hốt hoảng của Quỳnh Giữa cái tình thế Vừa muốn giữ gìn Vừa muốn tỏ lòng yêu Vừa tin vừa nghi Vừa sợ bị khinh thường Lại vừa lo giận dỗi Để mà sau cùng Thì hy sinh Cái tân tiết cho người yêu Chàng lại thấy như Văng vẳng bên tai Cái tiếng kêu khe khẽ Đến nỗi như là Thất thanh Anh ôi Anh Liêm ơi Của Quỳnh Thật Tiếng yêu ấy Tiếng kêu ấy Tiếng dên dị ấy Không những đáng yêu mà còn đáng thương Liêm cảm thấy như đó là cái lo sợ Manh mang của một người đàn bà Khi biết rằng tính mệnh của mình Đã ở trong tay một người đàn ông Anh ôi, anh Liêm ơi Câu ấy có ngụ ý rằng Thế là từ nay mà đi anh cho em sống Em được sống, anh bắt em chết Em phải chết Đã như vậy, Liêm nay có còn nên Đang tâm mà nghiệt ngã Mà kết án một người đã tin yêu mình như thế không Như thế không Không Không Liêm đã trợn trợn thấy rằng mình bạc tình Nhưng mà sao bữa nay Quỳnh không đúng hẹn Há chăng Phải đó là Quỳnh đã có một chút gì hơi thay đổi chăng Dẫu là hơi hơi đi chăng nữa Trong sự yêu đương Vẫn biết rằng nếu Quỳnh ăn nằm với chàng Thì cũng chỉ là quá yêu Và quá tin mà thôi Nhưng trên đời nào có thiếu gì Những thiếu nữ bắt đầu là vì yêu Mà tiếp tục lại là hư Không, Liêm phải cẩn thận Từ trước đến nay Quỳnh chưa hư hỏng Chưa phản bội, cái đó chàng không dám chối Nhưng mà từ nay trở đi thì chàng phải quan tâm Điều ấy đã cố nhiên lắm thay Chứ cơ sự đã như thế rồi Thì Liêm chẳng thể nào Lại còn được yên trí rằng người yêu của chàng Chẳng bao giờ xa ngã Lại phản chắc, lại trụi lạc được nữa Bằng cách lý luận ấy Thế là cái đức hạnh của Quỳnh Từ đấy bị bỏ vào phạm vi Của sự hoài nghi Liêm vẫn ghét. Chẳng cho rằng nếu không đề phòng thì họ. Rồi chẳng nhớ Khánh, một gái giang hồ mạch trắng chưa hề dám đem so với Quỳnh, người vị hôn thê thì Khánh đã phó thác thân thể một cách dễ dãi như thế, một cách ngây thơ như thế, liềm đau lòng khi nhận ra rằng ở một gái giang hồ và ở một thiếu nữ có nhà lương thiện, cách hiến thân tuy cũng giống như nhau mà thôi than ôi, người đàn bà nào cũng vậy Cũng có thể bắt đầu thì là như Quỳnh Mà tiếp tục thì lại là như Khánh Nếu Quỳnh là người đoan chính hoàn toàn Chẳng đời nào có thể xa ngã Thì át hẳn bắt đầu Quỳnh phải cương quyết trước Nhất là với Liêm Nhưng không, đối với Liêm nàng đã dại rột Liêm không thể tin Đức Hạnh gan thép Cái tâm can thiết hạnh của chàng được nữa Có đâu mà tin Nghĩ đến đấy, Liêm bỗng nghĩ trùm lấp tất cả mọi hạng đàn bà chẳng bỗng thấy ghê tởm thấy đáng phàn nàn cho cái số kiếp đạt âm vì rằng đời đã từng ghi những vụ ngoại tình ghê gớm, gái năm con chưa hết lòng chồng, nhưng tiểu thư khuê các hoang dâm với những thằng nhỏ, thằng xe những đàn bà có chồng danh giá mà đi ngoại tình với những đứa chỉ đáng làm đầy tớ, vân vân và trường hợp ấy Liêm không hiểu rằng, tuy nhiên cũng vẫn có nhiều đàn bà đáng kính trọng có đức hạnh, vì đấy là Liêm đương lục tìm, đương soi bói giặt những cái xấu của đám phụ nữ thôi chứ không phải chàng đương bình tĩnh và công bình xét cả đến những cái tốt của phụ nữ vậy cho nên Liêm phải tự hỏi lòng một cách xót xa ngoài những tấn kịch đã vỡ lở tung tué mà đời biết đến thì còn biết bao nhiêu tấn kịch tương tự như thế bị chôn vùi trong tối tăm Liêm đứng lên vì ngồi đã mỏi Giữa cái không khí lặng ngắt của gian phòng vắng vẻ, chàng đọc vang lên một cách chua cay hai câu cổ thơ. Đàn bà thường hay thay đổi, điên lắm là kẻ tin mình. Đọc xong, Liêm lại thấy bỗng đầu mình tự chế nhạo mình. Chiếc đồng hồ ngâm nga buông sáu tiếng, dưới nhà đang nghe tiếng đũa bát lạch cạch nhau vì bọn gia nhân của cử tân đã sửa soạn bữa cơm chiều. Ngoài phố, đèn điện sáng, mãi đến lúc ấy, Liêm mới nhớ đến rằng phải về nhà ăn cơm. Chàng lấy cái mũ trụp vào đầu lầm bậm. Thế là cả một chiều hôm nay chờ đợi công toi chứ không làm được việc gì. Liêm uể hoài xuống than. Thưa ông, chiều tối ông có lại đây nữa không? Có, có chứ. Thưa, bao giờ ông cửa con về? Cái đó tôi cũng không biết. Sau khi đáp lời người bếp của cử tân như thế, Liêm đẩy mạnh cánh cửa ra thẳng. Một ít gió lạnh ngoài phố quật mạnh vào mặt chàng Làm cho liêm hơi tỉnh táo thần trí Phong cảnh của phố xa nhộn nhịp Khiến chàng hơi nguôi nguôi Nhưng mà một nhặng xanh Bị nhốt trong phòng kín thế nào Thì ý nghĩ ghen tuông trong óc chàng cũng thế Còn nhạc xanh bay vo vo chán đậu một chỗ không làm cho ta phải sốt ruột Nhưng khỏi mỏi cánh rồi Nó lại bắt đầu bay Cái ý nghĩ ghen giận trong óc liêm Cũng chỉ tạm ngừng có một lúc ngắn Chàng hãi hùng hỏi Hay là đã có ai Câu tự hỏi ấy chỉ là một câu hỏi lửng Vì chính Liêm cũng không dám hỏi Cho đủ chữ, cho gãy nghĩa Vẫn biết rằng Nếu Liêm sợ có kẻ nào chiếm mất lòng yêu quỳnh Của Liêm thì Liêm hèn lắm Vì một người ghen chính là một người hèn Thế thôi Trong sự ghen tuông, nó vẫn ngủ có cái ý kiến đáo này Người ghen là sợ Cái người vu vơ nào đó giỏi giang tài cán hơn mình Có thể siêu được lòng thục nữ Có thể hạ được mình xuống Để mà tranh cướp tấm yêu, nghĩa là khiến mình lo sợ thì mình mới phải ghen thì Liêm chẳng khi nào muốn thấy mình có vẻ khiếp nhược như vậy ghen tuông chính là đề phòng, nhưng Liêm không muốn đề phòng, lòng tự ái của Liêm bảo chàng rằng, ngoài chàng ra thì thôi, không có một người nào xứng đáng cho Quỳnh hết và nếu Quỳnh không yêu chàng thì thôi, chứ chẳng còn ai là hơn được chàng hết, vậy mà Liêm cứ phải đề phòng cứ phải ghen Vì sao? Vì rằng cái bụng đàn bà, ôi than, ôi, nó có đâu dễ hiểu như ta vẫn tưởng. Chứ cái kẻ thứ ba nào đó phải là hơn Liêm về đủ mọi phương diện thì mới chiếm được quỳnh của Liêm. Nếu sự đời lại toàn có nghĩa lý cả, thì còn đâu những tấn kịch, tiểu thư khuê cát, ngủ với thẳng xe hay là những đàn bà lừa chồng để đi với những kẻ chỉ đáng làm đầy tớ. Thế là Liêm nghĩ đến tương lai, cái ngày mai nó chẳng sáng lãn như chàng dự tưởng. Đáng lẽ được là một người chồng hưởng hạnh phúc, giữa một cái gia đình êm ấm, có vợ là tin cậy, thì chàng ắt sẽ là một người chồng ghen. Đáng lẽ được ăn no ngủ yên, Liêm sẽ phải lúc nào cũng ở cái thế dự bị, đề phòng một điều gì, nghĩa là sẽ ngủ một cái giấc ngủ của những người lính cứu hỏa. Người lính cứu hỏa, đúng rồi, chỉ vì vợ chàng không đủ cho chàng hoàn toàn tin yêu, chỉ vì Quỳnh đã là người lẳng lơ, nếu được chồng thả lòng thì ắt học bét. Đến đây, Liêm muốn hét lên Quỳnh, Quỳnh, mày làm khổ tao Tao tưởng tao yêu được mày thì là tao được hưởng hạnh phúc ở đời Không, không ngờ Vì yêu mày mà tao khổ sở đau đớn như vậy Nghĩ thế, Liêm bỗng thấy ruột gan mình nôn nao lên Như đương có điều gì đau đớn thật sự Chàng khổ sở lắm, khổ sở không thể nói được Đáng lẽ về nhà, chàng qua nhà Quỳnh để xem mặt mũi nàng ra làm sao Rồi không thấy Quỳnh ngồi ở cửa hàng, chỉ thấy có bà phán hòa Liêm lại không vào và đi thẳng Tối hôm ấy Bỏ bữa cơm chiều Liêm nằm hút Ở một tiệm thuốc viện Như một dân bẹp chính tông Nghe tiếng gọi Quỳnh vội vàng giấu cái thơ của Liêm vào túi áo Rồi nàng chạy vào Lúc ấy bà Phán Hòa ngồi chống hai tay Ở cầm trên bàn Còn mẹ nàng bà Tham Bích Thì ngồi đường dở trên sập Hẳn là hai bà có điều gì chẳng bằng lòng nhau trong thấy con gái bà Tham Bích nói giọng Này mai nhà giai đến ăn hỏi Vậy cô định thế nào Cô muốn cho người ta đem đồ xinh lễ đến đây Hay ở dưới tôi Cô muốn ăn hỏi cũng một nơi Cưới cũng một nơi Hay cả hai thứ một nơi Ở đây hay ở Nam Định Nói đến đây không để Quỳnh có thời giờ đáp Bà lại nói ngay với Phán Hòa Ây nó còn trẻ con Thì cứ để nó tự ý xem nó thiên về bên cô Hay nó thiên về bên mẹ Tùy bụng dạ nó thế là hơn Tôi là mẹ nó nhưng tôi không có quyền Cô là cô ruột nó nhưng bất quá Cô cũng chỉ như tôi thôi Nên mặt hầm hầm Bà Phán Hòa nói ngay Thôi chị đừng nói nữa Đối với những người hàm hồ tôi không muốn Đấy còn chị Tùy chị muốn làm gì thì làm Chị lại cho tôi là chuất quyền của chị à Ví thử có thế thật Thì tôi lợi lọc cái gì nào là nhà giai ở chỗ quen thuộc, chú rể là cháu tôi, cháu chồng tôi Thì tôi muốn giảng tiện cho người ta, để người ta ăn hỏi và cưới ở đây thì đỡ tốn kém có thế thôi Ngờ đâu chỉ lại không bằng lòng Thôi được, tuy rằng thương con, ngon dễ, nhưng Phương Ngôn lại có câu thế này Nhưng mà chót nặng đẻ đau thì cũng nên cho bỏ Tôi chẳng dám can ngăn điều gì Cô cũng như cha, nhưng mà cô đây là cô xuất giá rồi. Thì đây này, bà cô nắm lấy cổ tay, trao cho ông Mãnh. Đây này, cháu tôi. Bà Phan Hòa đến đây đứng ngay lên, giọng phũ phàng hơn trước. Tôi bảo thật cho chị biết nha, từ nay trở đi thì mặc kệ hết. Sau này giả dụ có khá thì cũng chẳng ai được nhờ. Con này đã biết, con này dại mặt rồi, dại rồi. Từ giờ trở đi gọi là cái cho ăn kẹo. Hey, em chồng to tiếng bà tham biết có lẽ hối hận có lẽ Ho sợ bà không dám nói gì chỉ ngồi thứ ra mặt không được ai hỏi đến mình Quỳnh lại quay ra cửa thở dài nhìn cửa hàng vì không có người trông hộ ngồi ở quay nàng dầuu dĩ vẫn lắng tay nghe xem bên trong động tĩnh ra sao nhưng không thấy gì nữa nàng lâm mâm quái không biết ngày hôm nay là ngày con khỉ gì lắm chuyện lôi thôi như thế này Thật vậy, cuộc hục hạt của người mẹ và người cô ruột đối với nàng thật có thể đáng gọi là một sự tai biến. Quỳnh đã ở cái cảnh ngộ trên búa dưới đe, nàng lại bùi ngùi cho cái thân phận bồ côi của mình. Có mẹ, nhưng mẹ đã đi lấy chồng, thì có cũng như không. Có cô, nhưng cô còn phải lo đến chồng, thì đến con của cô cũng bằng như không có. Như vậy còn ai biết được rằng chính nàng là khổ sở lắm, đau đớn lắm, vì bơ vơ, vì trơ trọi. Liêm, nhưng mà Liêm có đủ sự khuây khỏa của nàng không? Than ôi, cái thơ của Liêm vừa gửi cho nàng thật là một cái chiến thư Đọc thư ấy người tưởng chừng cuộc tình duyên phải đến đoạn tuyệt Thật vậy, một người yêu nàng, mai lấy nàng Bây giờ lại đối với nàng, có những tính tình như vậy Đó chẳng phải là điều đáng cho ta yên tâm Mà vì lẽ gì, nào Quỳnh có hiểu đâu Nàng thấy trong lá thư ấy một thứ ghen tuông bóng gió Cho mình là hư hỏng Một thứ khinh bị kín đáo Tất cả sự hàn học của một ông nhân tình chuyên chế Không biết cái gì là chướng Và sắp sửa trở mặt Và cũng sắp sửa bạc tình Quỳnh lúc ấy đã bừng bừng nổi giận Nay, nàng còn giận hơn Việc nào của ai tình cũng là quan hệ hơn của những điều khác Quỳnh không còn tâm trí để mà đau đớn về cuộc cãi vã của cô và mẹ cô nữa Lại phân vân giờ đến cái thư của Liêm Nàng đọc đi đọc lại những đoạn hệ trọng Không Quỳnh ơi Anh đã nhầm Nói cho thật ra thì cả hai chúng ta cùng nhầm Có phải thế không Đáng lẽ chúng ta không nên lấy nhau à quên Không nên dự định lấy nhau Nhất là đừng biết nhau rõ quá Vì sao? ấy cái khốn nạn của đời, của ái tình, của hạnh phúc và của cả mọi sự khác nữa là như thế đó. Ta đáng lẽ chỉ nên có ảo tưởng thôi, chứ đừng nên đụng chạm vào sự thực. Quả núi ở xa ta trông nó đẹp, đẹp quá, nhưng khi ta đến chân của núi ấy rồi, than ôi có gì đâu. Quỳnh ơi, lẽ ấy nguyên nhân vì đâu em biết không? Vì sự đời là xấu xa, còn ta ta cứ hy vọng, cứ ao ước cái gì hoàn thiện, cái gì hoàn mỹ, cho nên ta mới thất vọng, cho nên ta mới đau đớn. Rồi lại đến đoạn này nữa, đáng lẽ ta yêu nhau rồi không lấy được nhau thì mới là thượng sách. Như thế ta vẫn có nhiều ấn tượng về đời người và một quan niệm mặc dầu có khi nó sai lầm mà chắc là bao giờ. Nó cũng sai lầm rằng Nếu lấy được nhau Thì là ta nắm được hạnh phúc của cõi thế gian Còn như lúc đòi sum họp với nhau Mà khổ sở Mà hết ái tình Thì thực không còn phương kế gì cứu chữa Thì thật không sự thất vọng nào cay đắng hơn Anh nói thế Không phải đùa đâu than ôi Thì ra chỉ vì yêu em mà anh khổ sở thế này Nhưng Hai đoạn trên đấy cũng chưa khiến Quỳnh Phải dối ruột bằng đoạn cuối thơ Nhưng thôi Ta kêu ca gì nữa Chúng ta đã chót yêu nhau rồi Bây giờ đến Thượng Đế cũng có muốn gỡ cũng không kịp Xin Quỳnh yên tâm Anh sẽ cố gắng là một người chồng đáng yêu Và nếu cần thì là một người chồng mù loà Miễn sao cho em sung sướng Tuy nhiên anh cũng có bồn phận Bảo trước em thế này Sự kiên nhẫn của anh chỉ có giới hạn thôi Em có biết ai tình là gì không? Ai tình là cái sự hai người tưởng nhầm là yêu nhau. Nhưng thật ra, người đàn ông yêu mình qua người đàn bà. cũng như người đàn bà yêu mình qua người đàn ông thế thôi. Em yêu anh chăng? Không. Ấy là em tự yêu em qua anh đấy. Anh yêu em chăng? Cũng không. Ấy là anh nhờ em tự anh yêu anh đấy. Cho nên ai tình là một vật nguy hiểm, mong manh, tróng hỏng và dễ vỡ. Nhất là khi nó lại xung đột với lòng tự ái. Anh mong em hiểu nỗi những dòng này Vậy em nên coi chừng khi anh đã yêu em thì em đừng nên làm gì khiến anh phải thù em hay là khinh em và em cũng đừng kiêu ngạo ở nhan sắc vì Phương ngôn đã có câu hồng nhan bạc mệnh đó Cái bọn phụ nữ quá kiêu ngạo không hiểu đời không biết mình thì chỉ có một cách trị lạc mà thôi? Anh còn muốn nói nhiều lắm Một cái thư này không sao đủ được Quỳnh ạ Và lại có những điều miệng nói ra thì còn được Chứ viết ra trên mặt giấy thì vừa bất tiện lại rất khó coi Vậy anh lại chờ em vào quãng một giờ chưa ở chỗ vẫn hẹn Thế nào em cũng đến Anh mong em lắm Quỳnh vẫn không hiểu Vì sao Liêm lại nỡ viết một cái thư cho nàng bằng những lời lẽ như thế Thật là rời cũng không hiểu được Có còn cái gì bất ngờ hơn thế nữa không Liêm điên chăng Cái đó có thể Liêm điên Nhưng phải do nguyên nhân nào thì Liêm mới hóa điên được chứ Tự mình căn vặn mình mãi Quỳnh cố ném giận Cố vấn tâm Dần dần nàng hơi hiểu Nàng nhớ lại cái tội của nàng đã chót cười nói vui vẻ Khi tiếp hai khách hàng thiếu niên lấc tức Mà Liêm bắt được quả tang Có lẽ vì thế là một Và vì nàng không vâng lời đến chỗ hẹn nữa Là hai Nhưng sao Liêm lại chỉ vì ghen mà gần như xỉ nhục nảy như thế? Nàng hiểu rõ giọng khinh bỉ của cái thư, Liêm cho nàng đã hư hỏng và như vậy kẻ cũng chẳng oan. Than ôi, ai bảo đã chót quá tin thật là đúng như người cô đã dặn, bảo cháu một cách hợp lẽ mà tiếc rằng khí muộn một chút. Nếu một khi người ta đã khinh được mình rồi thì cái việc ăn đời ở kiếp với nhau sẽ là rất khó, chị nên cẩn thận lắm mới được. Nhưng đến bây giờ thì còn gì nữa đâu, mình chỉ có một cách là như đứa trẻ lỡ tay đánh vỡ mất cái đồ chơi của mình Nàng tần ngần đứng trước những mảnh vỡ và cũng sắp khóc méo như đứa trẻ con Nàng nhớ đến những câu trong truyện Kiều, những câu xưa kia nàng đã từng đọc nhầm nhiều lần như một học sinh học thuộc làm một bài luân lý Và lần ấy đã chỉ có cái giá trị nước đổ đầu vị Ngẫm duyên kỷ ngộ xưa nay, lứa đối ai dễ sánh tẩy thôi chương. Mây mưa đánh đổ đá vàng, quá chiều nên đã chán trường Yến Anh. Trong khi chấp cánh liền cảnh, mà lòng rẻ rúng đã... Thật thế, bây giờ liêm đã đến lúc rẻ rúng, chỉ có thế thôi. Cái đó là hai năm rõ mười rồi, nàng chẳng còn phải ngờ vực gì hết. Chẳng hoài hơi tìm kiếm gì hết. Than, ôi, thì ra khuôn ba năm, dạy một giờ, ấy đó chính là chân lý. Và từ thượng cổ đến giờ, những tấn thảm kịch của cả loài người, chung quy cũng chỉ quanh quẩn ở cái vòng liên miên mà cũ dích ấy thôi. Quỳnh hối hận lắm, nàng không dám kết án liêm nữa, mà chỉ tự mình oán giận mình. Lòng tự ái của một người tự trọng như nàng khiến nàng không thèm đổ vấy cho kẻ khác. Quỳnh có đủ can đảm. Để nhận tội mình, cho rằng chỉ có một mình mình là đáng trách móc đáng gì vả thôi Nhưng ngấn lệ long lanh đã ứa ra ở quăng mắt Vừa lúc ấy, bà phán hòa đùng đỉnh đi ra, trông Thế Quỳnh sụt xịt Không hiểu đó có phải giận người chị, làm hồ và thương cháu gái bổ côi không Mà bà lại còn giết lưỡi lại mà chỉ chiếc Ôi, con ơi, con đừng khóc nữa, cô đã đủ đứt gan đứt ruột ra đây rồi, bố con chẳng may chết đi, cho nên ngày nay con mới khổ. Quỳnh gạt nước mắt và thấy cái tình thế ấy quả thật nghiêm trọng. Chỉ việc nàng mà đột nhiên một bên thì cô, một bên thì mẹ, hai người lại đay nghiến nhau đến thế. Nhất là bà phán hòa Thì bằng mấy câu vừa rồi Hai đó chẳng phải là bà đương xỉ vào một cách bóng gió Về tội mẹ nàng đã quá chồng Mà lại còn cải giá hay sao Nhìn vào trong nhà Thấy bà mẹ ngồi thâm gan tím ruột Có lẽ út đến không nói được nữa Nàng bền rõng rạc Thưa mẹ Thưa cô Con tưởng việc con đi lấy chồng Có thể làm cho mọi người được vui vẻ chút Nhưng mà nếu chỉ vì việc con Mà cô và me giận dỗi Cãi lẫn nhau như thế thì phiền lắm Con không thiết nghĩ nữa Thì thà con không lấy ai nữa Cho xong Nói đến đây nàng lại khóc nức nở Vì câu thà con không lấy ai nữa Cho xong chính là một câu tâm sự Chứ không phải một lời đe dọa vu vơ Cũng không phải vì vui mồm Mà thốt ra Nàng nói rồi mới biết rằng Đã nói thế là có lý cho nên nàng nhìn cô, nhìn mẹ và nhắc lại. Thật thế, thả con không lấy ai nữa cho xong. Vừa lúc ấy, ông Phán Hòa xách ô bước vào nhà. Thì ra đã gần 12 giờ trưa, bà vợ bây giờ mới nhìn lên đồng hồ để nhận thấy rằng thì giờ đi trắng quá. Nghe thấy cháu nói thế, ông chú ngừng chân, ngạc nhiên hỏi. Cái gì? Cái gì thế này? Có chuyện gì thế này sao lại ăn nói như thế? Vợ ông xua tay, mời ông cứ vào nhà đã, cái việc này phải nói lâu mới được. Thế ở nhà đã ăn cơm chưa? Ăn cả từ 10 giờ kia rồi. Nhìn vào trong thấy bà tham bích, ông phán a một tiếng rồi hỏi Quỳnh. Thế mẹ cháu về chơi từ lúc nào thế? Mẹ con về từ đêm hôm qua nhưng sáng hôm nay mới đến đây. Thôi, thế chị hãy trông hàng nhé, cơm rồi kia mà. Từ lúc ông Phán đi làm về, hai chị em cũng đỡ. Có lẽ chỉ vì có mặt một người đàn ông cho nên hai bà bất đắc dĩ phải thôi, không còn giam hục hạc lẫn nhau. Và vì lẽ hai bà ở cảnh bó buộc, phải nghe, để trí nghe, không ai được lấp liếm hay lấn át ai. Cho nên cái lẽ phải đã đến lúc được người ta kính trọng. Ông Phán vừa ngồi ăn cơm ở bàn, vừa khoan thai giảng giải và nói những điều nghĩa lý cho vợ và cho chị dâu ôi của vợ lúc ấy, cũng ngồi ở sập để lắng tai nghe. Ngồi ở ngoài cửa hàng, Quỳnh chỉ nghe câu được câu trăng lõm bõm lắm. Đại khái ông Phán kêu là chú rể chẳng phải người xa lạ, là cháu gọi ông bằng cậu. Ông xin mạn phép thay mặt nhà dai để yêu cầu bên nhà gái theo cái chính sách dơ cao đánh khẽ. Về mục đích hôn sự, lo ra cho hai trẻ được nên vợ nên chồng Chứ không phải là một dịp để lòe thiên hạ hay cãi nhau Như vậy thì để cho nhà giai cưới xin ở đây Mà bà nhong nhong thì về đây Rồi cô dâu chú rể sau khi lễ gia tiên ở đây sẽ xuống Nam Thì vừa đủ giữ lễ và không sợ thiên hạ bản tán Người đàn ông một khi đã phải nói Thì việc gì mà chẳng thu xếp xong xuôi Cho nên về sau cô và mẹ Quỳnh cũng đều phải xin lỗi nhau, hối hận Cô cũng nóng lắm cơ, chị hàm hồ như thế có đến cốc cũng phải mở miệng. Ông Phán lại rơ hai tay lên không gian nói bông. Thôi, tôi xin cả hai bà, xin đừng có ai làm gì đến nỗi hỏng mất cái việc thằn lằn của tôi. Ai làm hỏng thì tôi bắt đền cho đấy. Nghe thấy tiếng cười nói dầm gì, cái không khí lại vui vẻ. Quỳnh cũng đỡ khổ, nhưng sao ấy, nàng không thể tươi tỉnh lên được nữa là thư khóc hải nó đã chạm quá mạnh vào tâm giới nàng, đã gây cho quả tim một vết thương. Thật vậy, dấu rằng sau này vợ chồng được hòa thuận ăn ở với nhau đi nữa, mặc lòng sao một lá thư khinh bỉ nhạo như thế, nàng không thể nào sung sướng được. Vì cái ái tình kia trong lòng nàng, nàng đã bắt đầu hối hối. Bên trong ba người bây giờ đang bàn soạn về những cách thách thức, những lễ nghi phức tạp, mọi đồ hành nghi, rồi chẳng hiểu vì bà phán hòa nói những gì. Lại thấy bà tham bích mẹ nàng nói to Vẫn biết là dơ cao đánh xé Nhưng mà cũng thế nào cho một vừa hai phải kẻo người ta khinh đi cho Dẫu sao cũng phải giữ cái thể diện Cái bề ngoài cho thiên hạ trông vào Con gái tôi không chửa hoang Không làm đĩ Thì việc gì tôi lại hạ giá con tôi như thế Câu nói vô tình ấy của người mẹ Là một tiếng sét đánh xuống cái lương tâm người con Quỳnh những nghe Mà bùn rùn cả chân tay rối loạn cả thần trí, Nàng muốn khóc òa lên mà không khóc được Nàng cố giữ cho nét mặt thản nhiên Nhưng cũng không được Nàng chỉ lo rằng Người ngoài trông thế mặt nàng Cũng đủ khám phá ra cái sự đáng xấu hổ đấy Nhưng càng giấu diếm Càng muốn che đậy Cái mặt lại càng hóa ra thảm hại và khó coi Quỳnh oán liêm Bao nhiêu cái nỗi hận Cái tự mình giận mình Nàng không còn Nàng nhớ lại mọi hành vi ngôn ngữ khả ố của liêm Lúc liêm chiếm đoạt cái thân thể nàng Quỳnh tưởng tượng ra rằng có lẽ xưa nay là một kẻ đều giả vô cùng. Không những đã xử nhỏ với một Quỳnh mà thôi, nhưng chắc đã làm hại những thiếu nữ lương thiện khác vô số. Ấy, Liêm thế đấy, vậy mà Liêm còn hẹn với nàng rằng đến trưa ngày mai. Thật là đồ tồi, thật là đáng khinh bỉ Cả ngày hôm ấy, Quỳnh thẫn thờ như kẻ mất hồn, làm cho bà tham bích tưởng rằng con gái có điều gì giận dỗi. Bà mẹ bỗng động lòng, hứa cấp thêm vốn liếng cho con về nhà chồng, Nhưng Quỳnh cũng chẳng vì vậy mà trở nên vui tươi. Đêm hôm ấy, lúc đi nằm, vắt tay ngang chán Quỳnh tự dặn. Ngày mai, nhất định ta không thèm đến. VTC Now